Hồi thứ 821, Thủy Đàm cùng huyết chú Chi Môn. Không cần ngân nguyệt nhắc nhở, Hàn Lập cũng đã nhìn lướt qua bản đồ. Quả thực địa hình miêu tả trong này giống địa hình trong chuỗi ma cốc như đúc. Bản đồ vẽ rất chi tiết, lại còn ký hiểu những chỗ quan trọng nên vô cùng dễ hiểu và rõ ràng. Chẳng những trong này có vẽ dấu hiểu cũng như vị trí trong nội cốc, mà ngay cả những khu vực phủ cận gần đấy cũng được chú thích rất sành mạch. Hàn lập tính toán một chút về các ký hiệu trong bản đồ với vị trí hiện tại của mình thì thấy khoảng cách từ chỗ đứng tới đó còn rất xa. Hơn nữa trên đường đi còn không biết gặp những nguy hiểm gì. Hàn lập trầm ngâm một chút rồi thu các thứ lại, nhanh chóng đứng dậy. Biết rõ bên trong những dấu hiệu trong bản đồ này khẳng định có ẩn chữa bí mật trọng đại. Nhưng trong này không hề nhắc tới chuyện về Linh Trúc Quả. Hàn lập cũng không có ý định tự mua việc vào người. Về sau có tìm hay không thì phải chờ có được linh trúc quả rồi hậu xếp Ngân Nguyệt tựa hồ đoán được suy nghĩ của Hàn Lập nên chưa hề mở miệng nói gì. Hàn Lập khẽ lộn tay lấy ra một ngọc hạp thuận tay nhét vào ốt trúc sau lưng, nhạt giọng nói với đại diễn thần quân. Tài liệu luyện chế thất diễm phiến không ít thứ đã sớm bị tuyệt diệt hoặc là căn bản khó có thể tìm được. Nhưng với kỳ tái ngút trời như tiền bối không chừng còn có thể tìm được vật thay thế. Nếu thật sự tại tu tiên giới hiện nay mà có thể chế ra thông linh chi bảo Thì vãn bối quả thực vô cùng bội phục tiền bối Tiểu tử, ngươi đừng tưởng lão phu ngu ngốc Mặc dù ta rất có hứng thú với thông linh chi bảo Nhưng vì sao ta lại phải nghiên cứu phương pháp luyện chế thay ngươi Chẳng lẽ chỉ để nghe ngươi nói một câu bội phục Đại diễn thần quân trầm mặt một lát Rồi cười nhạt trả lời Thông thiên linh bảo đâu phải dễ luyện chế ra Cho dù hàn mố nghiên cứu cả đời cũng không thể tìm ra được phương pháp phòng chế. Còn tiền bối kỳ tài ngút trời nhưng hàn mố cũng không dám tin tưởng. Chẳng qua. Nếu tiền bối thực sự có thể làm được thì tại hạ có thể đáp ứng một điều kiện với tiền bối trong phạm vi khả năng. Tiền bối thấy thế nào? Hàn lập sắc mặt không đổi, vẫn tỉnh táo nói chuyện. Nghe được lời ấy của hàn lập, đại diễn thần quân nhiên lặng một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng kiêu ngạo nói. Thông thiên linh bảo Năm ấy lão tu từ chỗ cổ tu di chỉ tìm được một ít tư liệu mới biết được sự tồn tại của bảo vật Nhịch thiên này Ngay cả cổ tu sĩ ngày đó cũng vô cùng kính sợ loại bảo vật này Lão phu sau nhiều năm nghiên cứu Cũng có lưu ý đến loại bảo vật này Chỉ đáng tiếc tin tức liên quan đến thông thiên linh bảo thực sự quá ít Không hề có thu hoạch gì Đến hôm nay Lão Phu biến thành người không ra người quý không ra quý, thậm chí chỉ còn 10 năm nữa là hồn phi phách tán. Lão Phu cũng không muốn ra đi trong tiếc núi, cho nên dù biết ngươi sử dụng phương pháp kích tướng nhưng Lão Phu cũng chấp nhận. huống hồ chỉ là tìm một ít tài liệu thay thế. Cũng không phải là nghiên cứu ra phương pháp mới để luyện chế lại thông thiên linh bảo. Chuyện này cũng không có gì, đến lúc đó chỉ cần đáp ứng một yêu cầu của ta là được rồi. Được, cứ quyết định như thế Hàn lập tươi cười, bình tĩnh nói Có một kỳ nhân như đại diễn thần quân ở đây Hàn lập tất nhiên sẽ không lãng phí người tài Trong tay hắn mặc dù đã có thông thiên linh bảo hư thiên đỉnh Nhưng vẫn còn không biết cách mở ra huống chi loại bảo vật nghịch thiên như thông thiên linh bảo này thì có càng nhiều càng tốt Phía dưới, âm thanh của đại diễn thần quân cũng không thấy tiếp tục vang lên Phỏng trừng lão ta đã mở ngọc hạp ra, đang nghiên cứu phương pháp luyện chế. Linh quang quanh thân hàn lập tăng mạnh lên, tốc độ cũng mau thêm vài phần, cả người lao vút về phía trước. Tại sao huyệt của tử vân hạp trên đỉnh núi? Nam Lũng Hầu đang cùng lão giả họ lỗ đi vào một thông đảo thông xuống dưới đất. Nơi này u ám vô cùng. Khắp nơi ấm ướt Mắt chỉ nhìn được phạm vi mấy trượng. Nam Lũng Huyên ta không nghĩ ra tại sao tại nơi rung nham nóng chảy lại có một nơi âm vụ như thế này. Đối với sự tình của huyết chú Chi Môn. Đến hôm nay ta cũng đã tin tưởng bảy tám phần. Lỗ về anh đi theo sau Nam Lũng Hậu. trầm rãi nói. Hóa ra Lỗ Huyên vẫn bán tín bán nghi. Đạo hữu cũng biết. Sự tình có quan hệ đến huyết chú chi môn chính là lúc trước bổn hầu cùng tên tạc tử họ vân cùng tìm thấy di thư của thương khôn thượng nhân nhưng cũng không nói tới chuyện này. Nếu không đám người quý linh môn huyết sẽ không bỏ qua nơi đây. Huyết chú chi môn chính là bí sự chỉ được truyền miệng của bổn hầu, nam lũng hầu khẽ cười rồi trả lời. Chẳng qua. Nếu không phải để mở ra huyết chú chi môn cần đến sự góp lực của hai tu sĩ Nguyên Anh thì chưa chắc Nam Lũng Huyên đã nhớ tới lỗ mổ. Lão giả họ lỗ khẽ đào mắt đột nhiên cười nói. Lỗ Huyên quả biết nói đùa, ta cùng đảo hấu tương giao nhiều năm như vậy. Có được chuyện tốt như vậy đương nhiên là phải nhớ tới Lỗ Huyên. Nếu không sao ta phải gặp tiểu tử họ hàn kia ra, Nam Lũng Hầu ha ha cười to, hàm hồ giải thích. Vậy thì đúng là ý tốt của Nam Lũng Hương rồi. Lão giả họ lỗ thoáng giò xét một chút. Rồi lập tức không hề để ý tới việc này nữa. Dưới tính huống chỉ có hai người tầm bảo thế này. Chỉ cần khẽ đề tỉnh đối phương một chút là được rồi. Để cho Nam Lũng Hầu biết hắn cũng có đề phòng nhất định. Qua sông trên cùng một cây cầu hắn cũng không nghĩ tới tại nơi này sẽ quay đầu đối địch với đối phương đại chiến một trận. Nam lũng hầu tất nhiên cũng biết dùng ý của lão giả họ lỗ. Vẻ mặt bên ngoài thần sắc bình thường nhưng trong lòng lại khẽ cười nhạt. Hai người cùng lâm vào trầm mặt. Đi thêm một đoạn nữa, cả hai cùng nhìn thấy có ánh sáng le lói phía trước. Cả hai trở lên vui mừng cước bộ tăng nhanh cùng đi vào trong một đồng thạch nhũ. động này rộng khoảng 30 trường trên đỉnh đầu còn thấy được vô số thạch nhũ lớn nhỏ, bốn vách đồng bạch quang lập lòi. Nhưng chỗ hấp dẫn sự chú ý nhất chính là tại trung tâm của đồng, nơi này có một thủy đàm màu bích lục lớn khoảng 10 trường. Bên trong thủy đàm ngoài trừ đàm thủy màu xanh biếc ra thì không thấy thứ gì khác thường. Huyết chú chi môn ở nơi đây ư. Lão giả họ lỗ đánh giá chung quanh một lượt, vẫn chưa hề phát hiện ra có cấm chế tồn tại. Rốt cục lên tiếng hỏi. Nhìn lúc nãy còn luôn miệng nói đã tin tưởng đến bảy phần Vậy mà bây giờ lão giả lại nghi ngờ Nam lũng hầu liếc nhìn lão một cái Lộ ra vẻ mặt cười mà không phải cười Chính là nơi này tuyệt đối không sai Nhưng một địa phương quan trọng như huyết chú chi môn Tất nhiên sẽ bị thương khôn thượng nhân trước đi rời khỏi dùng cấm chế che lại Nam lũng hầu không chút hoang mang trả lời câu hỏi của lão giả Hắn di chuyển ánh mắt tới Thủy Đàm ở giữa động Lão giả họ lỗ giật mình, dường như chợt hiểu ra ánh mắt cũng nhìn về phía Thủy Đàm. Lúc này Nam Lũng Hầu khẽ vung tay áo, một tiểu kỳ màu lam từ trong tay áo bắn ra. Sau đó, phúc, một tiếng tiểu kỳ lao thẳng vào trong Thủy Đàm. Nam Lũng Hầu bắt đầu bắt quyết trong miệng niệm chú ngữ. Mặt Thủy Đàm vốn yên bình bỗng nhiên mặt nước trở lên nhộn nhạo. Nước trong đàm chậm rãi xoay tròn Càng lúc càng nhanh Dần dần hình thành một vũng xoáy thật lớn Tại trung tâm của vũng xoáy dường như có tiếng ông minh truyền lên Phân Thủy Kỳ Không ngờ rằng Nam Lũng Huyên còn có bảo vật hiếm có như vậy Lão giả họ lỗ nhìn thấy vật này thì có chút ngạc nhiên Không có gì Lá cờ này ngoài công dụng rẽ nước thì cũng không có công dụng gì khác Nam Lũng Hầu Khẽ lắc đầu Thản nhiên nói, trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, hai tay dương lên rồi đánh ra hai đảo pháp quyết vào trong vũng xoáy. Đàm thủy dựng lên cao mấy trường rồi đột nhiên tách ra, mở ra một thông đảo trước mắt mọi người. Nam lũng hầu không nhiều lời cả người hóa thành một đảo kim quang bay thẳng xuống. Lỗ về anh hơi do dự một chút rồi cũng hóa thành một đảo thanh hồng bám sát sau. Một lát sau, lão giả họ lỗ sắc mặt trở lên trắng bịch thủy đàm này rất sâu, mà không phải nói là rất rất sâu mới đủ để hình dung. Lão ước chừng đáp phi hành xuống được 2 300 nhưng vẫn còn chưa thấy đáy. Từ mặt thủy đàm nhìn xuống thì chỉ thấy bên dưới có một quang điểm nhỏ. Trong độn quang lão giả cũng cảm thấy có một áp lực mơ hồ. Cũng may là phi hành hơn trăm trượng nữa thì rốt cuộc cũng nhìn thấy đạo độn quang của nam Lũng Hầu chợt lóe lên rồi trầm rãi hạ xuống. Rốt cục cũng đã đến dưới đáy thủy đàm Sự lo lắng không tên trong lòng lão giả cũng vì thế mà vơi bớt Lão cùng thu lại độn quang, nhẹ nhàng đáp xuống Đáy đàm chỉ khoảng hơn chục trượng, có hình tròn Tựa hồ nơi đây so với phía trên mặt đàm còn lớn hơn một chút Dưới mặt đất lướt súng lộ ra một tảng đá bóng loáng dị thường Ở giữa tảng đá có cắm ngọn phân thủy kỳ kia Một nửa cán cờ đã cắm ngập xuống đất nhưng trên mặt lại tỏa ra vô số tinh quang. Bốn phía đều có thủy mạc cao lớn gì thường, nối thẳng lên trên mặt đàm. Huyết chú chi môn chính là ở đây, đúng là vô cùng bí ẩn. Nếu là người thường thì không thể xuống tới đáy nước sâu tới 300 trượng. Chẳng qua tại sao lúc đầu thương khôn thượng nhân lại biết chỗ này. Quả là có chút kỳ quái. Lão giả họ lỗ cẩn thận đánh giá một lượt rồi những mày nói. Điều này, đại khái là do thương khôn thượng nhân có thần thức hơn người, nên đã trực tiếp dùng thần thức thâm nhập xuống đáy đàm. Nam lũng hầu không khỏi sưởng sốt, tuy miệng giải thích nhưng cũng không dám khẳng định hoàn toàn. Chưa bao giờ hắn nghĩ tới việc này nên trong lòng cũng có chút hoài nghi. Có thể như vậy sao? Lão giả họ lỗ vân vây tằm ánh mắt khẽ trước vài cái. Nam lũng hầu trầm ngâm một lát, rồi lắc mạnh đầu. Hắn đem mối nghi ngờ này vứt ra khỏi đầu, rồi đột nhiên vỗ lên túi chứ vật bên hông. Một đảo bạc quang từ trong miệng túi bay ra đây chính là miệng ngọc bội màu trắng mà lúc trước khi vào trong cốc đã dùng qua. Ngọc bội bị tế xuất lên giữa không trung, rồi không ngừng quay tròn. Hai tay Nam lũng hầu nhanh chóng bắt quyết. Từng đảo pháp quyết màu sắc khác nhau không ngừng được đánh lên trên ngọc bội. Trong nháy mắt tất cả đều được ngọc bội hấp thu sạch sẽ. Tiếp theo bạch quang chói mắt hiện ra. Ngọc bội bóng bay đến trước một chỗ thủy mặt rồi đứng yên. Đồng thời phát ra từng tiếng phượng minh rõ ràng. Nam lũng hầu không nói một lời, liền khoát tay dùng sức điểm một cách lên ngọc bội. Ngọc bội khẽ run lên, một mảng lớn bạch hà được phun ra rồi bay về phía trước. Một màn quý gì ngay lập tức xuất hiện Bạch sắc quang hà đi đến đâu thì màn nước ở chỗ đó như một bức xèm bị vén lên sang một bên Ở phía sau nó xuất hiện một thạch môn hình vòng ước trừng cao khoảng 3 trường trên mặt lóe ra huyết sắc hồng quang Hơn phân nửa diện tích trên mặt ngoài thạch môn có điêu khắc một cái đầu quý một sừng trông rất dữ tợn, sống động Đây là huyết chú chi môn Lỗ về anh khẽ nheo mắt thì Thảo nói Không biết vì sao khi nhìn thấy cánh cửa này Mỗi thì hắn có trăm trong lòng cảm Linh thấy... miễu viên. Không sai. Đây đúng là cửa vào. Nam lũng hầu nhìn phiến thạch môn không lớn này. Mặt lộ vẻ suy tư rồi cuối cùng thở vào một hơi nói. Trên cánh cửa huyết khí cùng ma khí rất nồng nặng. Sẽ không có vấn đề gì chứ. Lỗ về anh sau khi nhìn một lát thì có chút lo lắng hỏi. Cửa vào này là do thượng cổ tu sĩ dùng tinh huyết toàn thân để phong ấm nên tự nhiên là khác với cấm chế bình thường. Đây là chuyện rất bình thường. Sao vậy, lỗ huyên bây giờ lại muốn rút lui ư? Nam lũng hầu xoay chuyển ánh mắt thản nhiên nói. Thối lui ư? Đã đi đến tận đây, lỗ mố sao lại làm loại chuyện ngu xuẩn này? Bất quá để ngừa vạn nhất thì cũng nên cẩn thận một chút. Lão giả lắc đầu ngưng chóng nói. Lỗ huyên nói như thế cũng không phải là không có đạo lý. Cánh cửa này quả thực là làm cho người ta có cảm giác không thoải mái. Như vậy đi, chúng ta trước tiên bố trí ngoài cửa mấy tầng cấm chế. Như vậy vạn nhất có gì không ổn thì đường lui cũng không lo. Nam lũng hầu ngẫm lại thần sắc hòa hoán nói. Tốt như thế là tốt nhất. Theo lời đạo hữu nói đi. Lỗ về anh không chút do dự gật đầu, vui vẻ đồng ý. Sau đó Nam Lũng Hầu cùng lão giả từ trên người lấy ra mấy bộ bài trận khí cụ. Bắt đầu tại đáy Thủy Nam thiết trí pháp trận. Nhưng ngay lúc Nam Lũng Hầu hai người đang chuẩn bị giải huyết cấm trên cánh cửa thì ở một chỗ khác trong nội cốc. Trong lòng một tòa hắc sơn thạch có mấy người đang từ từ hướng đỉnh núi đi tới. Cầm đầu chính là một trung niên tu sĩ sắc mặt âm lệ bên cạnh là một vị thanh sam lão giả. Đúng là hai người quý linh môn môn chủ cùng ngụy vô nhai Vương thiên cổ thì đi sau hai người khoảng một trượng Phía sau bọn họ còn có bốn gã để tử kết đan kỳ của quý linh môn đi theo Cách địa phương quý quái này thật đúng là tà môn Trong phương viên rộng hơn trăm dặm đều có cấm không cấm chế Ngay cả cách mặt đất mấy trượng cũng không phi hành được Vương thiên cổ nhìn đám mây màu huyết hồng trên đỉnh đầu không xa đột nhiên thì thảo mà nói nhỏ một tiếng. Càng như thế này càng chứng minh chúng ta tìm đúng nơi. Nếu ta là thượng cổ tu sĩ cũng sẽ đem chỗ khẩn yếu thiết lập tại nơi đây. Lại có cấm chế bực này tồn tại thì cũng không có bao nhiêu tu sĩ nguyện ý dẫn thân vào nơi này. Quý linh môn thủ lính thần sắc không thay đổi bình tĩnh trả lời. Phí nhiều tâm tư như vậy vi vọng là chúng ta lần này không có tìm lầm địa điểm Dọc theo đường đi chúng ta đã mất ba tên đệ tử Vương thiên cổ lộ ra vài phần bất đắc dĩ Quý linh môn thủ lính nghe lời này thì chỉ cười hắc hắc không nói gì Nhưng lúc này ngụy vô nhai nhìn sang đỉnh núi mặt không chút thay đổi mà nói Sau khi chúng ta tiến vào trong nội tốc cũng đã đi được ba ngày hai đêm hẳn là đã đến nơi rồi Sẽ không nói là còn phải đi tiếp mấy ngày nữa chứ. Ngụy đảo hữu yên tâm. Vượt qua ngọn núi này là tới ngay địa phương kia. Không cần quá nóng lòng. Việc này nếu thành công quý linh môn chúng ta tất nhiên trở thành ma đảo để nhất đại tôn phái. Việc ngụy đảo hữu đột phá hóa thần kỳ cũng là chuyện trong tầm tay. Quý linh môn môn chủ đối với ngụy vô nhai thái độ không dám chậm chế. Thần sắc hòa hoãn nói. Hừ, nói thật. Ta đối với Linh miếu Viên trong truyền thuyết cũng không tin lắm. Hơn phân nửa chuyện này là do thượng cổ tu sĩ truyền ra lời đồn mà thôi. Nếu thật sự có một nơi mà không gian Linh giới cùng nhân giới chúng ta giao nhau. Thì sớm đã bị tu sĩ khác tìm được. Liệu còn có thể bảo trì đến nay? Ngụy vô nhai trầm mặt một lát rồi có chút châm chọc nói ra một câu như vậy. Ngụy huyên nếu không tin thì lúc đầu vì sao vẫn đáp ứng yêu cầu của bổn môn. Quý Linh Môn Môn chủ vẫn không lộ ra gì sắc. Ngược lại còn cảm thấy hứng thú hỏi lại một câu. Vương Đảo Hứu trình trọng như thế cũng là chuyện lạ. Cơ hồ đã đem đến đây hơn một nửa tinh nhụy của Tông Môn nên tự nhiên đối với chuyện chuỗi ma cốc thật có phần nhất định nắm chắc mới đúng. Nói vậy nên thứ Đảo Hứu muốn tìm. Cho dù không phải là Linh Miếu Viên thì cũng có thể là một chỗ bí mật của Thượng Cổ Tu Sĩ. Lão phu nếu biết việc này thì tự nhiên cũng muốn tham gia Các ngươi mượn danh tiếng lão phu để trấn chỗ tu sĩ vào cốc khác Thì lão phu cũng muốn được phân chia một ít bảo vật Hẳn là không quá đáng chứ Ngụy vô nhai không hề nghĩ ngợi, không khách khí nói Ha <cười> ha, ngụy huyên thật là người than thắn Bất quá, ngụy đảo hữu có một việc không rõ Bổn tông đã tốn hao đại tâm huyết như thế đúng là vì linh miếu viên này Linh miếu viên này cũng không chuyện gì giả dối mà là chuyện xác thực có ở nơi đây. Cả chuỗi ma cốc này kỳ thật là do thượng cổ tu sĩ chuyên môn trông coi linh miếu viên mà tu kiến thành. Chúng ta chỉ cần bay qua ngọn núi này đi tiếp theo mấy canh giờ nữa là có thể tận mắt nhìn thấy. Đến lúc đó liệu có mở ra được không gian này không thì còn phải dựa vào ngụy đảo hữu xuất lực. Quý linh môn môn chủ cười to một trận. Trên mặt lộ ra một tia cuồng ý nói. Ngụy vô nhai nghe vậy có chút ngoài ý muốn trên mặt lộ ra một tia rung động. Nghe ý tứ của vương môn chủ thì tựa hồ trong tay đã nắm được chứng cứ về sự tồn tại của Linh Miễu Viên. Không sai, bổn tông xác thực có bảy tám phần nắm chắc có thể xác nhận sự tồn tại Linh Miễu Viên. Về phần chứng cứ gì thì chờ tới lúc đó ngụy đảo hữu tự nhiên sẽ biết. hắc bào trung niên nhân sau khi nói xong lời này trên mặt lộ ra vẻ thần bí. Người này thật đúng là kiêu hùng bổn sắc. Tự thân chỉ là tu vi nguyên anh sơ kỳ. Nhưng đối mặt với ngụy vô nhai là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ lại không hề tỏ vẻ bất an. Ngụy vô nhai gật đầu trên mặt thần sắc hồi phục như lúc ban đầu nhưng trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Cho dù trước mắt quý linh môn chi chủ hoa ngôn xảo ngữ thế nào nhưng khi chưa chính mắt nhìn thấy tung tích linh miếu viên thì hắn tuyệt không tin tưởng nửa phần. Đương nhiên. Trong bụng nghĩ như vậy nhưng ngủy vô nhai cũng không nói thẳng ra mà chỉ lạnh nhạt cười rồi chuyển đề tài. Đột nhiên đề cập đến một việc khác. Trung trưởng lão của quý môn sau khi vừa vào cốc đã cùng ta chia nhau hành sự. Hôm nay đã qua thời gian dài như vậy mà cũng không thấy đâu. Vương môn chủ có thể cho biết Trung đảo hữu đang ở nơi nào không? Trung quy sẽ không giống tu sĩ khác. Quý môn chắc sẽ không để một vị nguyên anh trưởng lão đi rào tại chuỗi ma cốc chứ. Ngụy huyên quả biết nói đùa Không dối gạt đảo Hiếu trung trưởng lão kỳ thật đi tới một chỗ bí mật khác trong nội tốc tìm kiếm một bảo vật Đương nhiên bảo vật này mặc dù chân hy nhưng khẳng định không cách nào có thể so với linh miễu viên Quý linh môn môn chủ tựa hồ không thèm để ý đến chuyện này Hơi hợt trả lời Nghe đối phương thản nhiên mà thừa nhận như thế Ngụy vô nhai cười khan hai tiếng cũng không tiếp tục hỏi nữa Đoàn người một lần nữa yên lặng rồi tiếp tục hướng phía đỉnh núi bay đến. Tại một khu loạn thạch, sáu bảy tên đệ tử Quý Linh Môn đang chia nhau ra các nơi. Không ngừng tìm kiếm cái gì trong đống loạn thạch. Mà Quý Linh Môn trưởng Lão họ chung thì đang phiêu phủ không nhúc nhích ở trên đống loạn thạch này. Mặc dù thần thức hắn có thể dễ dàng bao phủ hơn 10 dặm nơi hoang dã này nhưng nếu muốn tìm ra một số dấu hiệu đặc biệt thì lực bất tòng tâm. Cho nên lão giả này mặc dù trong lòng cảm thấy sốt ruột nhưng cũng chỉ có thể sai môn hạ đệ tử như tìm kim đáy bể chậm rãi tìm tòi. Tại quả cốc của đại hạp cốc nơi tiến vào nội cốc. Đám mây ngũ sắc trong hạp cốc đột nhiên truyền ra tiếng sấm nổ ầm ầm. Tiếp theo ánh hà quang đại phóng. Một trận thiểm điện cùng tiếng sấm đột nhiên từ trong nội cốc lao tới một đám tu sĩ. Đám tu sĩ này cầm đầu là một lão đảo cùng một vị lục bào lão giả. Hai người này mặc dù chưa bị bất cứ tổn thương gì nhưng hình tượng có chút mà chật vật Đầu tóc đầy bụi bẩm Đúng là thiên tinh chân nhân cùng ngự linh tông đại trưởng lão đông môn đồ Phía sau hai người bọn họ là năm tên lục bào tu sĩ đồng giảng quần áo sách nát Sắc mặt tái nhợt Tựa hồ nếm không ít khổ sở Nhưng hai con áp quý khôi lỗi nọ vẫn nguyên dạng Không có bất cứ biến hóa gì Cuối cùng đã phá tan cấm chế tiến vào trong cốc. Không ngờ rằng hai con khôi lỗi của thiên tinh đảo hữu lại lợi hại như thế. Cơ hội có thể so sánh với nguyên anh tu sĩ sơ kỳ đỉnh dai. Thật sự làm kẻ khác hâm mộ. Đông môn đồ sau khi ra khỏi cốc khẩu hơn 10 trường thì mới dừng đổn quang. Quay đầu lại nhìn hạp cốc phía sau một chút. Rồi lại liếc mắt nhìn hai con áp quý khôi lỗi diện mục giữ tợn nọ một cái. Mắt lộ ra tia dị sắc mà nói. Khôi lỗi cũng chỉ là khôi lỗi mà thôi. Cho dù lợi hại cũng làm sao có thể so sánh với mấy vị dưới tay của đông môn huyên. Bọn họ 5 người đều tu hành một loại trong ngũ hành công pháp. Nếu liên thủ thì sợ rằng ngay cả nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng có thể chống đỡ được một thời gian. Thiên tinh chân nhân hiển nhiên đối với đông môn đồ cảnh giác không nhỏ. Vừa ra sơn cốc đã cố ý lùi lại sau một ít. Như có như không tạo khoảng cách với hắn. Mà hai con cơ quan khôi lỗi lúc này đều tự chợt lói lên đứng ở phía sau. Chứng kiến màn này đông môn đồ sắc mặt trầm xuống nhưng lập tức thở dài, cười rộ lên. Thiên tinh đảo hữu thật đúng là đối với tại hạ cẩn thận quá mức. tại hạ nguyên tưởng rằng trải qua hai ngày hiệp lực phá trận này thì đảo hữu hẳn là đối với tại hạ không còn thành kiến gì mới đúng. Đảo hữu nên xem xét việc tiếp tục liên thủ một chút. Hai người chúng ta hợp lực tầm bảo mà nói hơn xa việc đơn đả độc đấu. Đồng môn huyên nói những lời này làm gì? Bần đảo đối với đảo hữu không có thành kiến gì, chỉ là bần đảo hay thích độc lai độc vãng. Chuyện liên thủ hay không không nên đề cập đến. Bây giờ hai người chúng ta nếu đã tiến vào trong nội cốc, bần đảo cũng nên cáo từ thôi. Thiên tinh chân nhân nói vài câu từ chối. Sau khi thi lễ... Ánh mắt cẩn thận nhìn đối phương chầm chằm nhưng cũng không có đi ngay. Đông môn đồ thấy vậy, mày mặt nhăn nhó rồi lập tức mỉm cười. Nếu thiên tinh đảo hữu thực sự không muốn liên thủ cùng tại hạ thì lão phu tự nhiên sẽ không miễn cưỡng. Hai người chúng ta chia tay ở đây. Hy vọng đảo huynh sẽ có thu hoạt lớn, hắn thần sắc như thường khẽ cười nói. Hắc hắc! Bần đảo đa tả lời chúc của đông môn Huynh Thiên tinh chân nhân vừa nghe lời ấy. Nét mặt thời buông lỏng, thần sắc bình thản mà nói. Sau đó lão đảo mang theo hai con khôi lỗi, sau khi phân biệt phương hướng thì không nhanh không chậm rời đi. Nhìn thiên tinh chân nhân dần dần đi xa, lục bảo lão giả khuôn mặt lại bỗng nhiên âm trầm Lão quý này thật sự là quá cẩn thận. Cùng hắn ở hai ngày mà dĩ nhiên một tia sơ hở cũng không lộ ra. Nếu không sau này ở trong nội cốc giò xếp bảo vật có thêm hai con khôi lỗi này mà nói. Lão phu càng thêm an toàn. Đông môn đồ phản phất không cam tâm thở dài một hơi. Sau khi nhìn mọi nơi thì liền vỗ túi linh thú bên hông. Vụ. Một tiếng. Một đám biên bức mở ngoặt. Rơi đóng ngoặt thật lớn ngân quang lập lòe từ miệng túi bay ra. Xuất hiện trước mặt đông môn đồ. Hắn dương tay bắn ra một viên dược hoàn đen thôi. Ngân sắc đại phiến giữa không trung đem dược hoàn nuốt vào trong bụng. Sau đó xoay quanh một cái. Bỗng nhiên nhằm phương hướng khác bay đi. Đông môn đồ nhìn thấy cảnh này. Vội vàng nói gì với năm tên tu sĩ phía sau rồi dẫn đầu hóa thành một đảo lục quang bay đi. năm tên ngự linh tông tu sĩ bay sát theo sau. Hồi thứ trong nháy mắt 23, chỗ cửa hạp cốc đã huyết chú không còn cấm mắm. Thế nào? Lỗ huyên cũng bố trí không tồi. Có pháp trận bố chủ đem khu vực này hoàn toàn bao lại, cho dù gặp đại phiền toái thì cũng có thể ứng phó được một chút. Tuy nhiên, không biết có phải chúng ta đang lãng phí thời gian hay không? Nam lũng hầu cầm một cây pháp kỳ cuối cùng trong tay xuyên qua màn nước cắm vào một góc hồ rồi hai tay khẽ vỗ. Cười khổ nói. Hắt hắt! Lão Phu tình nguyện lãng phí chút thời gian còn hơn là gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu phía sau thạch môn này thật sự có bảo tàng của thượng cổ tu sĩ thì tất nhiên là tốt nhất. Nếu như không phải thì có chút chuẩn bị trung quy vấn hơn so với không làm gì. Lão Phu mặc dù rất thèm muốn bảo vật nhưng đối với cái mạng già này lại càng thêm coi trọng. Lỗ về anh cười, không thèm để ý nói. Nam lũng hầu nghe lời này, lắc đầu không nói gì. Lúc này lão giả cầm một kiện trận bàn cuối cùng trong tay tắm xong rồi bắt kích thích tấm chế. Một tầng bạch sắc hà quang như có như không tỏa ra bốn phía. Lão giả hài lòng gật đầu, lúc này mới xoay người lại một lần nữa đối mặt với huyết quang thạch môn. Nam lũng hầu chờ đã lâu sớm có chút không nhìn được. Thấy lão giả đã bố trí xong lập tức không khách khí đột nhiên đem túi chứ vật bên hông tháo xuống rồi ném lên không chung. Nhất thời một mảnh bạch sắc hà quang phát ra trên mặt đất lộ ra mấy bộ hài cốt cổ tu trong suốt sáng long lanh. Huyết chú chi môn này cũng khá tà môn. Phá giải cấm chế trên thạch môn này dĩ nhiên lại còn cần tinh nguyên hoặc huyết nhục của người hạ chú mới có thể giải trừ. Huyết nhục khẳng định không cách nào tìm được nhưng trong khối cổ tu di hài đa tỏa hóa này hẳn là có một chút tinh nguyên mới đúng. Nam lũng hầu trầm giọng nói rồi há mồm phun ra một đảo kim sắc phi kiếm. Theo sau, hắn vung tay cách không đánh trên mặt đất một trào. Khối hài cốt nhất thời phiêu phù trôi dựng lên cao hơn mặt đất hơn 5-6 trượng. Nam lũng hầu khẽ búng ngón tay, nhất thời một đảo pháp quyết màu trắng đánh tới phía trên thanh tiểu kiếm đang bất động trên không. Sau khi thanh âm ông minh vang lên thanh tiểu kiếm run lên một hồi. Chỗ mũi kiếm đột nhiên bộc phát ra kiếm quang chói mắt. Ánh vàng rực rỡ trói mắt dì thường. Theo sau, điểm kiếm quang đó càng ngày càng sáng rồi hóa thành một đoàn kim sắc quang cầu. Một lát sau kiếm quang biến thành quang đoàn trong nháy mắt thoát ly tiểu kiếm bắn nhanh ra. Tất cả đều đánh lên hài cốt đang lơ lượng ở trên không trung Quang đoàn lập tức bảo liệt. Vô số kiếm khí sắc bén gì thường tung hoành chỉ sau một lúc đã đem khối hài cốt bao phủ vào trong đó. Phút chút sau khá nhiều cốt phấn từ trong kiếm quang sắc bén rơi xuống. Nam lũng hậu tinh quang trong mắt chợt lói. Tay áo bào vung lên, một mảnh kim sắc hà quang từ trong tay áo bay ra cuốn lấy tất cả phần cốt bán trong suốt này đi. Kim sắc kiếm quang trên không trung lúc này mới tiêu tan. Sau khi xem đám kim sắc hạ quang cuốn cốt phấn bán trong suốt đi Nam Lũng Hầu âm thầm gật đầu sau đó xoay đầu nhìn lỗ về anh bên cạnh một cái Lão giả thấy vậy tự nhiên biết dùng ý của Nam Lũng Hầu nên cũng không khách khí Hai tay trà sát cây Pháp Kỳ màu trắng bây giờ hiện ra giữa hai tay Sau khi nhẹ nhàng run lên Phủ cận Pháp Kỳ bỗng có một cơn lúc tử hư không hiện lên Lúc này Nam Lũng Hầu khoanh chân ngồi xuống Hai tay bắt quyết. Trong miệng phát ra thanh âm chú ngữ trầm thấp sau đó các màu pháp quyết từ trong tay từng đảo bay ra. Tất cả đều đánh lên kim sắc hà quang đang bao lấy cốt phấn. Kim sắc hà quang bị pháp quyết này thúc dục bắt xoay tròn mỗi lúc một nhanh. Cốt phấn bán trong suốt tại trong hà quang nổi lên các màu linh quang lấp lóe vô cùng diễm lệ. Lúc này, lão giả họ lỗ đứng một bên thử công kích dò xét thạch môn. Hắn bình tĩnh lấy pháp kỳ trong tay tiến hành công gích. Bàn tay vừa đảo, hồng quang chợt lói lên rồi vô số hỏa cầu to cỡ nắm tay liên tiếp bắn về phía thạch môn. Phúc phúc, vài thanh âm rất nhỏ vang lên. Hỏa cầu mới vừa tới gần thạch môn, huyết quang như sống lại chợt bùng lên mạnh mẽ. Một mảng lớn xích mang hướng trên không tụ lại. Sau khi đan vào nhau thì ngưng tụ hóa thành một cái quý đầu giống hết quý đầu điêu khắc trên thạch môn. To một trường. Mặt quý đó đem vài khối hỏa cầu nuốt trường vào trong bụng Lấp lóe vài cây rồi lập tức tiêu tán không thấy đâu nữa. Thạch môn lại phục hồi như cũ. Chứng kiến một màn này. Lão giả họ lỗ trong lòng cả kinh. Sau khi do dự một chút thì lại cầm pháp kỳ trong tay hướng về phía thạch môn điểm một cái. Phía trên pháp kỳ hiện lên một cơn lúc rồi lập tức hóa thành một con phong long gào thét công dích tới thạch môn. Mặt quý lần nữa hiện lên. Há to cái miệng cực rộng rồi phun ra một khối hồng quang đem phong long nọ cuốn vào trong huyết quang rồi hút vào trong miệng quý. Sau đó dưới sự kinh sợ của lão giả mặt quý lần nữa biến mất. Lão giả họ lỗ cùng nam lũng hầu sau khi liếc mắt nhìn nhau một cách không khỏi ngẩn ngơ. Huyết chú chi môn này quả nhiên có chút cổ quái. Hay là nên dựa theo phương pháp phá giải của thương khôn thượng nhân để giải trừ cánh cửa này. Nam lũng hầu thở dài một hơi rồi chậm rãi nói. Lỗ về anh nghe vậy, sờ sờ cầm rồi cũng chỉ có thể gật đầu mà thôi. Mặc dù hắn còn có thủ đoạn công kích lợi hại hơn nhưng mặt quý trên thạch môn này thật sự có chút tà môn. Hắn cũng không muốn hấp tấp mà làm hỏng việc. Lấy danh tiếng năm xưa của thương khôn thượng nhân thì phương pháp phá giải có thể nói là nắm chắc mới đúng. Đi! Nam lũng hầu lúc này quát khẽ một tiếng, mắt nhìn hà quang giữa không trung điểm một chỉ. Hà quang kim sắc đại phóng, sau khi phát ra thanh âm vù vù thì không hê trần chờ bắt đầu cuốn về phía thạch môn. Huyết quang chớp động mặt quý kia lại lần nữa xuất hiện trên cánh cửa. Chỉ là lúc này đây mặt quý không chút biểu tình trực diện đổi mặt cùng kim sắc hà quang thì cốt phấn trộn lẫn trong hà quang đột nhiên hóa thành vô số đảo bạch sắc quang điểm liều mạng bay về phía mặt quý. Mà mặt quý khi vừa tiếp xúc với quan điểm này thì bỗng nhiên toát ra một làn xương mù màu xám. Mặt quý trong nháy mắt bị tán đi. Một lát sau cả cánh thạch môn đều bị bao trùm trong xương mù. Trong xương mù chợt vang lên tiếng quý khóc thê lương, huyết quang chớp đồng không ngừng. Theo sau, một cái xúc tua huyết sắc thô to từ trong xương mù lao ra liều mạng đánh lên nền đá. Phản phất như cả thạch môn cũng sống lại. Nhưng trong nháy mắt cái xúc tua này đã bị cái lồng xương mù bao lấy, một lúc sau thì tán đi. Đúng là lúc này, đồng thủ. Nam lũng hầu vừa thấy tình hình trên thạch môn thì không chút do dự lớn tiếng hô lên. Sau đó, hắn dơ tay điểm lên kim kiếm trước người. Hai tay bắt quyết điều khiển. Linh lực toàn thân thông qua pháp quyết quán trú lên trên phi kiếm. Kim sắc phi kiếm trong nháy mắt hóa thành một đảo kim hồng chói mắt phá không vọt tới. Một bên lão giả họ Lỗ sắc mặt âm trầm, đồng dạng đem hơn phân nửa linh lực rót vào pháp kỳ rồi tung lên không trung. Sau khi bạc quang chớp động, pháp kỳ này hóa thành vô số phong long, khí thế hung hãn lần nữa đánh về phía Thạch Môn. Trong nháy mắt, kim hồng cùng phong long lần lượt trước sau tiến vào trong xương mộ. Một tiếng nổ kinh thiên động địa từ trong xương mộ truyền ra. Kim mang Huyết quang cử phong đồng thời trong xương mù đan vào nhau sau đó bảo liệt ra. Sau một trận rung động, nhất thời có thể nhìn thấy rõ ràng thạch môn. Đám xương mù màu xám bị vụ nổ mạnh xua tan sạch sẽ. Nam lũng hầu thấy vậy, hai mắt nhíu lại. Huyết quang trên thạch môn không thấy đâu nữa, phản phất như toàn bộ cấm chế đã bị phá. Ánh mắt thoáng chuyển động một chút. Nam lũng hầu lại liếc mắt nhìn nửa đoạn kim sắc tiểu kiếm cắm trên thạch môn một cái Thần thức vừa động Thanh tiểu kiếm đột nhiên từ thạch trên cửa bắn ra hóa thành đảo kim hồng dài vài thước nhắm ngay phía thạch môn chém tới tấp các nơi Sau một trận ầm ầm ủ ủ hốn loạn truyền đến Kim quang đại phóng Cả cánh thạch môn đã bị phi kiếm chém thành một đống đá vụn Một cỗ xú khí hôi thối bỗng nhiên lan ra khắp nơi Nhưng nam lũng hầu cùng lão giả họ lỗ sau khi thấy rõ thạch môn bị chém thành vô số mảnh vụn thì sắc mặt cũng đại biến. Những mảnh vỡ của thạch môn lại giống như con người đang cuồn cuộn chảy ra dòng máu đỏ sẩm. Mà mùi hôi thối này đúng là từ dòng máu này truyền ra. Tình hình này thật sự là quý dị. Thạch môn này mặc dù đã bị chém vỡ nhưng hai người nam lũng hầu vẫn chưa thấy đồ vật khác thường gì. Bởi vì sau thạch môn xuất hiện một cái cầu thang màu đen hướng xuống dưới đất. Đi thôi. Ta cũng muốn xem một chút huyết chú chi môn này rốt cuộc có bảo vật gì mà lại thần bí như thế. Nam lũng hầu nhìn thông đạo phản phất như nối thẳng xuống chốn cửa u. Liếm liếm môi rồi đột nhiên cười lạnh nói. Rồi cũng không có nói gì với lão giả họ lỗ đằng sau. liền tự bước nhanh tiến vào trong thông đạo. Nhưng lão giả họ lỗ lại đứng tại chỗ ngần ngừ một chút. Hắn nhìn sang đám máu đen trên mặt đất chảy ra từ huyết chú chi môn rồi lại nhìn cái thông đảo không biết dẫn tới đâu kia mà trên trán không khỏi nhăn lại. Đột nhiên hắn thở dài một hơi rồi cũng bước vào trong thông đảo. Có chút ngoài ý muốn của lão giả là thông đảo này rất ngắn. Tiến vào trong chỉ khoảng 20 trượng thì tới ngay một gian đại sảnh trong lòng đất. Đại sảnh không lớn chỉ rộng khoảng 7-8 trượng. Trong đại sảnh ngoài một cái bàn ra thì khắp nơi đều trống giống, không có vật gì. Khi lão giả tiến vào nơi đây thì nam lũng hầu cũng đang đứng ở trong đại sảnh kinh ngạc nhìn mấy thứ đồ vật trên bàn. Phản phất như đang ngẩn người ra. Lão giả có chút kinh nghi đồng dạng nhìn lại. Kết quả trong lòng nhất thời chấn động. Thiên nguyên quả. Ta không có nhìn lầm chứ. Chỉ cần ăn một quả thì có thể kéo dài duyên thỏ thêm trăm năm. Tử sắc linh chi kia chẳng lẽ là vật được đồn là trung bổ thiên chi. Xem hỏa hầu thì hẳn là đắc hơn ngàn năm tuổi. Cho dù là ăn sống cũng có thể tinh tiến hơn 10 năm khổ tu. Mà cây gậy trúc chói mắt này chẳng lẽ là một trong tam đại thần một kim lôi trúc. Còn có. Lỗ về anh sau khi nhìn thấy 6-7 thứ hoa thảo trên bàn thì đầu tiên là ngẩn ngơ. Theo sau trên mặt lộ vẻ hoảng sợ nói không nên lời. Hắn cơ hồ không thể tin được mọi vật trước mắt, tâm tình không nhìn được muốn tiến về phía trước một chút để xem rõ hơn. Lỗ đảo hữu, nếu ta là ngươi thì sẽ không lỗ mãng như thế. Ngươi tưởng rằng số linh dược này nằm đây để cho chúng ta lấy đi ư. Đảo hữu hãy nhìn bốn phía kỹ càng đi. Ngay lúc lão giả đang hưng phấn dị thường thì Nam Lũng Hầu đột nhiên mở miệng lạnh lùng nói. Nam Lũng huynh ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Lão giả vừa nghe nói thế như bị tạt gáo nước lạnh, thần trí nhất thời thanh tình, vội vàng kinh nghi đánh giá bốn phía một lần. Ồ, đây hình như là tiểu tu di kim cương trận, là Phật Tông Pháp trận sao lại gặp ở chỗ này. Lão giả họ lỗ rốt cuộc từ một số ký hiệu ẩm hiện trên Hồi phách tường thấy tiểu tu em. di kim cương trận. Nam lũng hầu mặc dù thanh âm rất bình tĩnh nhưng hai mắt cũng nhìn mấy loại linh dược trên bàn chầm chằm Trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Hận không thể đem tất cả số linh dược này lấy vào trong tay. Số linh dược này không có món nào không phải là vật mà hắn cùng lão giả không mong muốn. Hôm nay vật mong ước gần trong gang tức nên trong lòng khó lòng nhấn nại được. Mà khi hắn mới vừa tiến vào trong đại sảnh nhìn thấy số linh dược này thì cơ hồ không chút nghĩ ngợi muốn lập tức đem vài loại linh dược này lấy sạch. Nhưng lại không nghĩ đến ở đây còn tồn tại một loại pháp trận cấm chí cực kỳ cổ quái. Kết quả là không thể không đàng hoàng bình tĩnh chờ lão giả tiến vào. Lúc này vừa nghe thay lão giả họ lỗ gọi ra tên. Tiểu tu di kim cương trận. Nam lũng hầu tinh thần rung lên. Trong lòng mừng rỡ. Hắn đối với cấm chế vừa tiếp xúc này phát giác khác xa so với các pháp trận khác hắn từng nghiên cứu trước kia nên đang có chút âm thầm lo lắng. Lúc này lão giả họ lỗ lại nhận biết pháp trận này thì tự nhiên là quá tốt. Lỗ huyên, ngươi nhận biết cấm chế nơi đây. Nam lũng hầu kìm nén hưng phấn trong lòng hỏi. Năm xưa lão phu từng có được một số điển tịch tu luyện của Phật Tông. Mặc dù do thuộc tính của công pháp nên không tu luyện nhưng cũng nhớ được một số pháp trận cấm chế Cái tiểu tu di kim cương trận này là một trong những pháp trận tối thần diệu Nam Lũng Huyên nếu cấm chế này thật sự là pháp trận đó thì phiền toái cũng không nhỏ đâu Lão giả một lần nữa nhìn lên trên bàn lông mày Nhăn lại nói Nói thế là có ý tứ gì Chẳng lẽ pháp trận này không thể phá được Nam lũng hầu sắc mặt khẽ biến có chút không quá tin tưởng. Tiểu tu di kim cương trận này còn được gọi là kim cương khốn tiên trận. Có thể nói là một trong vài loại pháp trận hiếm có trên thế gian. Chỉ có cách dùng sức mạnh để bài trừ tấm chế mà căn bản là không có pháp quyết phá trận gì. Nếu muốn phá giải pháp trận này thì phải cùng một lúc dùng các loại công kích đánh tiêu tan trận cơ sản sinh ra vòng bảo hộ cấm chế. Hơn nữa một khắc cũng không được ngừng bởi vì tấm chế này đơn độc về lực phòng ngự mà nói Có lẽ không thể so sánh với nhiều pháp trận danh tiếng khác Nhưng nếu đơn thuần nói về khả năng chịu đựng thì pháp trận này trong Phật Tông được xưng là bất diệt bất hưu Tựa hồ chỉ cần cấm chế chưa hoàn toàn bị phá hủy thì có thể nhanh chóng khôi phục lại như lúc ban đầu Lão giả sau khi trầm ngâm một chút thì ngưng trọng nói Theo sau tựa hồ là để chứng minh lời mình Lão giả họ lỗ tiện tay bắn ra một viên hỏa cầu hướng đến cái bàn vọt tới. bịch một tiếng, hỏa cầu chưa kịp tiếp xúc với bàn thì đã tự động bạo liệt rồi hóa thành hư vô. Một tầng linh quang lượn lờ dày đặng ngưng thành một màn hào quang di động phía trên bàn. Màn hào quang này phát ra kim quang chói mắt với vô số thượng cổ Phật văn to cỡ hạt đậu ẩm hiện trên trên vách giống như lớp lớp đóa hoa phóng ra trải rộng trên màn hào quang. Nam lũng hầu sắc mặt hơi trầm xuống. Cảnh tượng này lúc trước hắn đã chứng kiến một lần cho nên không lộ ra vẻ giật mình. Ồ, đây là cái gì? Lão giả đứng một bên lại thét lên một tiếng kinh hãi. Nam lũng hầu ngẩn ra và không khỏi xoay đầu liếc mắt một cái. Chỉ thấy lỗ vệ anh mặt đầy vẻ kinh ngạc đang nhìn kim cháo chầm chầm vẻ mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Nam lũng hầu kinh ngạc trong mắt linh quang chớp đồng rồi một quang cố sức nhìn xuyên thấu qua cái lồng. Chỉ thấy trong kim sắc quang mạc. Ngoại trừ vài cọng linh dược ban đầu thì chỗ trung tâm bàn vốn trống không bỗng nhiên hiện ra một cái ngân viên bát mở ngoặt. Bát tròn màu bạc đóng ngoặt to cớ đầu người. Viên bát này mặt ngoài có các phù văn thâm àng tối nghĩa phiêu động. Trung quanh là tám khối ngọc phù màu trắng nhạt đem cái bát vây ở chính giữa. Mà phía trên viên bát khoảng một thước có ba kiện đồ vật tinh xảo phiêu phu bất động. Nam lũng hầu ngưng thần một lúc mới nhìn rõ ràng. Đó là một khẩu tiểu kiếm màu bạc. Một thanh thiền trưởng đen thui cùng một viên châu màu đỏ. Ba đồ vật này mặc dù chỉ lớn cỡ một tấp nhưng lại tản ra tam sắc linh quang nhẹ nhẹ. Ba cổ linh quang đan vào và dung hợp cùng nhau đem viên bát trên bàn bao ở trong đó. Nam lũng hầu xem một lúc rồi trởn mắt há hốt mồm. Viên bát, ngọc phù và ba kiện pháp khí nọ chợt lói lên rồi biến mất một cách quý dị. Theo sau Phật văn trên màn hào quang màu vàng cũng vô thanh vô tức tiêu tan đi. Chuyện gì xảy ra? Màn hào quang này lúc trước khi hiện lên thì hình như cũng không có nhìn thấy mấy thứ này. Như thế nào mà sau khi lão giả họ lỗ đánh ra một kích lại đem mấy thứ này hiện ra. Nam lũng hầu môi mím chặt, mắt thấy màn hào quang biến mất mà lòng vẫn đang kinh nghi bất định. Lão giả họ lỗ tự nhiên không có nghi vấn gì chỉ là đối với cái viên bát mới xuất hiện đồng dạng trầm ngâm. Cho dù ai xem cảnh đó cũng có thể thấy vật mới xuất hiện trong cấm chế thì mấy món linh dược trước hiển nhiên chỉ là vật phụ. So với mấy nghịch thiên linh vật này thì không tính là cái gì. Như thế chỉ cần suy nghĩ một chút cũng làm cho lão giả động tâm lớn. Một số cảm giác cố kỷ cùng bất an ban đầu khi nhìn thấy huyết chú chi môn nhất thời vứt bỏ hết. Lỗ huynh xem ra lần này chúng ta thật sự đã đến đúng nơi rồi. Nếu có thể phá giải được Phật tôn cấm chế này thì chúng ta chuyến này có thể tính là có thu hoạch. Nam Lũng Hầu tự nhiên cũng có ý nghĩ đồng dạng. Đột nhiên cười nhìn lão giả nói. Không sai. Không nghĩ tới, phía sau huyết chú chi môn này lại có nhiều bí bảo như vậy. Nhưng muốn phá giải cấm chế này cũng không phải dễ dàng. Không mất một chút thời gian cùng tổn hao chút nguyên khí thì không có khả song được. Lão giả nghe vậy trên mặt cũng tươi cười. Hắc hắc. Có thể lấy được số bảo vật này đừng nói là tổn hao nguyên khí. Mà cho dù tổn thọ 10 năm ta cũng cam tâm tình nguyện. Mới vừa rồi đảo hữu nói để phá pháp trận này chỉ có thể dùng thủ đoạn cường công. Xem ra ta lại phải bận rộn đây. Việc này không nên chậm chế, đồng thủ luôn thôi. Đến lúc giải khai cấm chế, có cái gì ta cùng Lỗ Huyên tất cả đều phân chia bằng nhau được chứ? Nam Lũng Hầu tựa hồ không muốn tái trì hoán nữa, nhìn Lão giả chầm chầm nói thẳng. Nam Lũng Huyên đã nói vậy thì tại hạ tự nhiên phải tòng mệnh. Lão giả tất nhiên cũng đồng dạng muốn lấy bảo vật nên đáp ứng vô cùng sảng khoái. Nam Lũng Hầu nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Bất quá lúc này, hai người lại như có như không giữ khoảng cách nhất định. Cũng cũng từ trên người đối phương cảm thấy một tia cảnh giác. Tiếp theo, lão giả lấy ra kiện pháp kỳ màu trắng nọ ném lên không chung, tay nhanh chóng kết pháp quyết khoanh chân ngồi xuống. Nam lũng hầu thì vung tay áo bào lên, khẩu phi kiếm màu vàng bắn ra. Nhất thời gió lúc nổi lên, kiếm khí tung hoành kim sắc quang cháo lần nữa hiện lên ra. Thanh âm âm âm trong lúc nhất thời từ dưới nền đất truyền lên không dứt. Trên một đỉnh núi phố cận, một đảo trường hồng màu xanh từ xa đang bay tới. Trong đảo thanh hồng hàn lập đang vội vã chảy đi. Giờ phút này hắn đã sớm bay qua chỗ đỉnh núi có tử vân hạt và hướng tới cái sơn đồng tiến vào nội cốc lúc đầu. Bởi vì đã đi qua đường này một lần, nên hàn lập di chuyển dễ dàng hơn. Tốc độ độn quang so với khi đến nhanh hơn mấy lần. Nguyên bổn lộ trình phải mất một ngày thì Hàn Lập chỉ cần gần 1/3 thời gian đã đến đây. Đang lúc hắn trong lòng đánh giá tình hình. Chỉ cần một canh giờ nữa là có thể tiến vào sơn đồng thì đột nhiên một bên xa xa có tiếng oanh minh rất nhỏ loáng thoáng chuyện đến. Hàn Lập thần sắc vừa độn quang thoáng rừng không khỏi xoay đầu hướng nơi đó liếc mắt một cái. Thần thức hắn đảo qua phía nơi có linh khí ba đồng khác thường truyền đến. Hai mắt hàn lập nhếu lại, phía giấy núi xa xa có ánh bạch quang yếu ớt chớp động. Nếu hắn không nhớ lầm thì đây là một chỗ mà hắn hoài nghi có thiết hạ cấm chế và có khả năng là chứa bảo vật của thượng cổ tu sĩ bí. Xem ra rốt cuộc có tu sĩ khác cũng xông vào nội cốc và bắt đầu phá cấm tầm bảo mọi nơi. Hàn lập hơi ngấm lại rồi khẽ lắc đầu. Ý nghĩ muốn đục nước béo cỏ chợt lói lên trong đầu hắn nhưng ngay sau đó đã được mạnh mẽ kiềm chế. Hơn nữa vì sợ làm cho người khác chú ý nên thần thức cũng chỉ đảo nhanh qua mà thôi. Cũng không có thực sự đi dò xét người đang tầm bảo. Đối với Hàn Lập mà nói. Bây giờ nhiều hơn một chuyện không bằng ít hơn một chuyện. Độn quang một lần nữa hướng về phía trước phá không vọt tới. Trong nháy mắt từ đỉnh núi phủ cận biến mất vô tung vô ảnh. Tại phương hướng cách Hàn Lập hơn 10 giảm có hơn 10 người người tu tiên đang khô sử đủ các màu sắc pháp bảo mãnh liệt đánh tới một cái đỉnh núi nhỏ bị bạch quang bao phủ. Trong đó cầm đầu chính là vị mộ lan thần sư họ trọng kia cùng nữ tử họ nhạc. Đoàn người này toàn bộ đều là mộ lan pháp sĩ. Trong lúc Hàn Lập từ phía xa bay khỏi thì nho sinh họ trọng ánh mắt khẽ di chuyển một chút. Thần thức liếc nhìn phương hướng Hàn Lập một cách cực nhanh. Có chuyện gì sao? Trọng Hưng phát hiện cái gì không ổn sao? Nữ tử họ Nhạc chú ý tới vẻ khác thường của Nho Sinh không khỏi thốt lên hỏi. Không có gì, mới vừa rồi là tu sĩ nổi danh ở Thiên Nam dùng thần thức hướng bên này dò xét một chút. Nhưng hình như hắn không có ý định nhiều chuyện nên chỉ từ xa xa đảo qua rồi bay đi. Mà đối với chúng ta, chuyện bài trừ cấm chí quan trọng hơn. Ta cũng không muốn đi điều tra làm gì. Nho sinh thản nhiên nói, trọng huyên nói thế tức là cấm chế này đã phá xảy đến chỗ mấu chốt. Hy vọng bên trong cũng đừng có như cái cấm chế trước, trừ một ít phế liệu đồng nát ra thì không có bảo vật gì. Lại còn tống táng mất hai người vào khe hở không gian trên đường, nữ tử họ nhạc khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Mấy cái khe hở không gian ẩn hình thật sự khó lòng phòng bị. Mà một số linh cầm cấp thấp chúng ta chuẩn bị trước đó sau khi vào tốc lại lập tức nổi điên cả đám. Như ông vỡ tổ bay loạn khắp nơi không cách nào khống chế được. Nếu không chuyện hai người này vẫn là có thể tránh được. Nho sinh họ chẳng nghe được lời ấy, sắc mặt hơi trầm xuống. Linh cầm dùng để dò đường này hình như không phải nổi điên. Mà tựa hồ đối với nội tốc cực kỳ sợ hãi cho nên mới không thể khống chế được. Chẳng lẽ nơi đây có vật gì chuyên môn khắc chế yêu thú? Ta đã mượn được một con ô xí điêu ngũ cấp linh cầm nhưng tự tiến sau khi vào nội cốc thì đồng giảng không nghe lệnh nữa. Thậm chí chỉ ở trong túi linh thú mà không nguyện bay ra. Xem ra trong chuỗi ma cốc này thật sự có chút quý gì. Nữ tử họ nhạc lại như nghĩ tới một người nào đó nói. con lẽ vậy. Nơi đây được xưng là thiên nam để nhất hung địa nên tự nhiên có chút quý gì ở bên trong Bất quá Chúng ta cũng không nên đi khám phá bí ẩn trong chuỗi ma cốc làm gì mà chỉ nên tận lực vì mộ lan tục chúng ta sưu tầm một chút cổ bảo cùng linh đan mà thôi Cho nên không có linh cầm mở đường cũng phải tiếp tục đi tìm kiếm Cơ hội này là do chúng ta cùng cao tầng của thiên nam tứ đại thế lực giao dịch mới có nên quyết không thể lãng phí Nho sinh trong 20 20 quang chợt ló ấy, Hồi chợt 825 hồi hợp. Trong khi nho sinh họ trọng cùng nữ tử họ nhạc đang đàm luận về chỗ quý gì của chuỗi ma cốc thì hàn lập đã bay xa ngoài trăm rằm. Lộ trình còn lại cũng không có chuyện gì phát sinh nên chỉ mấy canh giờ sau hắn đã thuận lợi bay tới trước cửa đồng tiến vào nội cốc. Lấy ra lưỡng nghi hoàn hàn lập tiến vào trong thông đạo. Sau khi xuyên qua vài dặm trong sơn động. Thời gian không bao lâu sau Hàn Lập đã đi qua bắc cực nguyên quang và nhìn thấy cửa sơn đồng trắng toát. Hắn trong lòng hoan hỉ bước nhanh đi. Một lát sau trước mắt Hàn Lập sáng ngời, lần nữa xuất hiện ở trước vách núi phía ngoài cốc. Hàn Lập ngẩn đầu nhìn bầu trời hôn áng. Mặc dù thoạt nhìn không thoải mái nhưng so với ở trong nội cốc toàn ánh huyết sắc hà quang mà nói thì khá hơn nhiều. Thần thức sau khi thoáng đảo qua khu vực phủ cận không thấy có gì khác thường phát sinh cũng như không có tu sĩ khác thì Hàn Lập lúc này mới thở vào. Sau khi xoay chuyển ánh mắt thì nhìn vào chỗ vách núi đá ở cửa động. Hắn không trần trở liền dương tay. Một đảo Pháp quyết màu xanh bay vụt ra. Sau khi Linh Quang chợt lói thì tiến vào trong thạch bích không thấy đâu nữa. Sau đó Hàn Lập không nói lời nào. Hai tay ghét pháp ấn trong miệng đọc chú ngữ trầm thấp một màn quý gì xuất hiện. Vách đá thoạt nhìn như bình thường đột nhiên hiện ra một màn thanh quang đem khắp vách núi bao phủ vào trong. Tiếp theo đột nhiên một đàn phể kim trùng màu vàng nhỏ từ trong quang mạc bay ra. Nhiều tinh khối màu bạc lớn nhỏ không đồng nhất từ trong đàn trùng rơi xuống, to thì cỡ nắm tay, nhỏ thì cỡ hạt đậu. Trong nháy mắt. Trên mặt đất trước người Hàn Lập đã xuất hiện một đống nhỏ ngân tử sáng lấp lóe. Chỉ là bộ dạng có chút bán trong suốt. Đây đúng là tinh thể cương ngân xa sau khi nguyên quán đã được tinh luyện. Ban đầu có vài khối rơi xuống thì Hàn Lập thần sắc vẫn rất bình tĩnh. Nhưng khi trên mặt đất rơi xuống đến mười mấy khối tinh thể thì hắn không khỏi lộ ra vẻ đồng dung. Hàn Tiểu Tử Mỏ quảng cương ngân xa này chứ lượng nhiều hơn xa so với dữ liệu ban đầu. Xem ra việc nghiên cứu cơ quan khôi lỗi của Lão Phu cũng có thể dùng loại tài liệu này dung hợp luyện chế. Hàn lập trong đầu đột nhiên truyền đến tham âm vui mừng lẫn sợ hãi gì thường của đại diễn thần quân. Bộ tình không tự kìm hãm được. Vâng, vãn bối cũng không nghĩ tới cương ngân xa nơi này lại nhiều như thế. Chuyến này thu hoạch thật sự là không nhỏ. Sau khi để đám phể kim trùng nhả ra cương ngân sa tinh thể Hàn lập xem một đống nhỏ lấp lánh ánh bạc trên mặt đất một chút thì cũng mừng rỡ trả lời Hắn phất tay áo một cái, một đạo thanh hà cuốn tất cả đi Toàn bộ cương ngân sa tinh thể đều bị hàn lập thu vào trong túi chứ vật Tiếp theo trong miệng hắn khẽ huyết lên một tiếng Đám trùng vân màu vàng sau khi xoay một vòng thì như ông vỡ tổ toàn bộ chui vào túi linh thú Sau khi làm xong hết thảy, Hàn Lập đưa ta hướng tối chứ vật vỗ một cách lấy ra một viên cầu trong suốt to cỡ ngón tay cái. Hắn há mồm phun ra một đoàn linh khí màu xanh lên trên viên châu. Viên châu nguyên bản trong suốt bóng suốt hiện linh quang chớp đồng rồi lập tức một quan điểm màu xanh to cỡ hạt đậu nành di động bên trong. Hàn Lập ánh mắt chớp đồng nhìn chăm chú vào trong viên cầu một hồi lâu rồi nhú mày ngẩn đầu nhìn xung quanh phân biệt phương hướng. Sau đó xung quanh hắn mới xuất hiện linh quang chớp đồng rồi bỗng nhiên hóa thành một đảo thanh hồng phóng lên cao, phi độn đi. Mặc dù đang phi đổn nhưng hàn lập lại thủy trung cầm viên cầu trong tay. Hơn nữa sau khi phi hành được một khoảng nhất định thì lại phải cúi đầu xem một chút. Sau đó lại một lần nữa điều chỉnh phương hướng phi độn Vì vậy tốc độ hàn lập tự nhiên không thể quá nhanh. Dọc theo đường đi không chút hoang mang phi hành. Sau khi phi hành được hơn 10 dặm, khi đi ngang qua một khu hoang dã thì Hàn Lập đột nhiên trong miệng kêu nhẹ một tiếng. Độn quang dừng lại. Theo sau Hàn Lập chầm xuống thân hình lộ ra bên trong thanh quang. Sau khi cách mặt đất khoảng 30 trường thì Hàn Lập dừng lại. Ánh mắt chợt lói lên nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy một thi thế nam tu chia làm hai đoạn nằm phía dưới mặt đất. Máu sớm đã đọng lại biến thành màu đen xung quanh thi thể. Mà ở trên cố thi thể này thoạt nhìn trống trơn túi chứ vật cùng pháp bảo của hắn đã không cánh mà bay. Xem ra, rốt cuộc có người không nhìn được đã đồng thủ. Hàn lập xem cố thi thể này một chút, nhẹ thở dài một hơi rồi lẩm bẩm. Hắn mới vừa rồi xác nhận qua. Phụ cận cũng không có cái khe hở không gian nào tồn tại nên khẳng định là bị tu sĩ khác giết chết. Hàn lập không dừng lại thêm mà rất nhanh chóng rời đi và tiếp tục hướng một phương hướng đi tới. Mặc dù hắn tin tưởng, lúc này trong cốc, ngoại trừ hai gá nguyên anh hậu kỳ nó đối với hắn có thể chính thức tạo thành uy hiếp thì những người còn lại không đủ làm cho hắn sợ hãi. Nhưng nếu gặp một đám tu sĩ liên thủ chuyên môn bố trí bấy dập nhằm vào hắn mà nói thì nguy hiểm cũng không nhỏ. Việc này đương nhiên cơ hội là không có khả năng nhưng lấy bản tính cẩn trọng của Hàn Lập thì trên đường hắn không khỏi đề cao cảnh giác. Gần nửa ngày sau, Hàn Lập vẫn chưa gặp mai phục gì nhưng thật ra lại phát hiện thêm hai thi thể xui xẻo ở trong khe hở không gian ẩn hình. Hàn Lập nhìn thấy thi thể không trọn vẹn của bọn họ thì chỉ có thể lắc đầu mà thôi. Theo chỉ dẫn của Linh Quang trong viên cầu, Hàn Lập rốt cuộc đến phía trên một khu rừng rậm rạp. Nhìn phía khu rừng màu xanh phía dưới phản phất như vô biên vô hạn cùng mảng lớn đại thổ chọc trời. Hàn lập trầm ngâm một chút rồi đột nhiên nâng viên cầu trong bàn tay lên. Bàn tay nắm lại khẽ dùng sức. Trên 5 ngón tay thanh quang chợt lói rồi tiếng vỡ vụn chuyển đến. Viên cầu nhìn như trong suốt nó đã bị hàn lập dùng cự lực bóp nát bấy, hóa thành hư không. Nhưng linh quang màu xanh trong viên cầu lại không có tán đi. Ngược lại sau khi thoát khỏi giam cầm lại nhẹ nhàng phiêu phù trên một ngón tay trước mặt Hàn Lập Nhất thời quan điểm nhỏ như hạt đậu này bắt đầu hướng một phương bay vụt đi Hàn Lập không chút hoang mang theo sát Linh Quang, một tấc cũng không rời Một khắc sau tại một nơi phía trên rừng rậm, Linh Quang biến đổi phương hướng nghiêng xuống phía dưới bay đi Hàn Lập trong mắt tinh quang chợt lóe, người bay theo xuống Kết quả khi bay xuống mặt đất thì Linh Quang vây quanh một cây đại thổ chọc trời quanh quẩn vài vòng rồi chợt ló lên tiến vào trong thân đại thụ Hàn lập nhìn thấy màn này đồng dạng bay đến trước mặt cây đại thổ quang hoa thu liếm hạ xuống đất. Sau khi đánh giá cây đại thụ này một chút, hắn ngẩn đầu nhắm ngay đại thổ đánh ra một trường. Bịt một tiếng, chỗ thân cây có lục quang chợt ló bay ra một đảo thanh phủ. Hàn lập tay mắt lanh lẻ dùng hai ngón tay đem đảo thanh phù nọ kẹp lấy. Nhìn tấm phù, hàn lập trên mặt cười nhạt rồi tay nhẹ nhàng vung lên. Phúc một tiếng, đảo phù tự bốc cháy, hóa thành một đảo hồng quang phá không bay đi. Lúc này, hàn lập đứng ở tại chỗ không nhúc nhích một chút rồi hai chân bắt chéo ngồi xuống. Chầm rãi nhắm hai mắt khôi phục một chút pháp lực tiêu hao trong lúc phi độn Sau đó không lâu đảo Hồng Quang kia đã hạ xuống trong một khu rừng Một lát sau, một đảo Quang Hồng bỗng nhiên từ nơi nào đó phóng lên cao bay thẳng đến vị trí Hàn Lập Kinh Hồng chưa đến gần nơi Hàn Lập đang đả tỏa thì hắn đã có cảm ứng Nên chậm rãi mở mắt Lạnh nhạt nhìn đảo Kinh Hồng đang bay đến Một lát công phu sau Đảo Kinh Hồng này bay đến đây Ở phía trên Hàn Lập xoay quanh một vòng Phản phất như đang xác nhận thân phần Hàn Lập. Sau đó mới lao xuống phía dưới. Đạo kinh hồng kia vừa tiếp xúc với mặt đất lập tức biến mất. Trước mặt Hàn Lập hiện ra một nữ tu mặc y phục màu trắng. Dung mạo xinh đẹp phản phất như tiên tử trên trời. Hàn Lập xoay chuyển ánh mắt lên trên người nữ tử này. Tử Linh cô nương. Ngươi tới rất nhanh. Hàn Lập thần sắc bình tĩnh dị thường. Nhanh ưu. Ta đã ở đây chờ đảo hứa mấy ngày. Trong lúc đó có tới 6-7 đội tu sĩ tìm kiếm qua khu rừng này. Hơn nữa càng ngày càng tần suất càng cao. Nếu Hàn Huyên không đến thì thiếp thân sợ rằng không có cách nào ở trong rừng này đợi tiếp. Tử Linh thanh âm dễ nghe, nhưng lại có chút u oán, nàng thước tha đi tới. Hàn Lập nghe vậy cười cười, nhìn khuôn mặt như ngọc của Tử Linh một chút rồi ánh mắt vừa đồng tiếp tục nói. Tử Linh cô nương lại dùng hình dáng thật làm hàn mố có chút ngoài dữ liệu Ta tưởng rằng tử Linh đảo hữu nhất định phải dịch dung mà đến Ta khi mới vào cốc xác thực không dùng hình dáng thực Nhưng bảo vật dùng để che giấu hình dáng tựa hộp tại chuỗi ma cốc đã bị hạn chế nên dần dần mất hiệu lực Do vô pháp che giấu nên cũng chỉ còn cách dùng hình dáng thật gặp người Sao vậy? Hàn Huyên chẳng lẽ cảm giác thấy dung nhan thiếp thân quá thô lậu, không lọt vào pháp nhãn của Hàn Huyên. Tử Linh hé miệng cười thản nhiên nói. Tử Linh cô nương nói dẫn rồi. Được rồi, đảo hữu không nên trêu vẻo tại hạ nữa. Nơi này là nơi ngươi tìm được tiêu ký sao? Hàn lập trước tiên cười khổ một tiếng rồi lập tức nét mặt ngưng trọng nói. Không sai. Tám phần 10 là không có vấn đề gì bởi vì dấu hiệu ban đầu tựa hồ đã bị Quý Linh Môn phá hủy. Nhưng có thể phát hiện ra việc Quý Linh Môn làm ra loại chuyện này thì ngược lại càng nói rõ nơi này có vấn đề. Tử Linh cũng tươi cười vừa nhìn lại trả lời. Nếu như vậy, chúng ta nên theo dấu vết của Quý Linh Môn tìm đi thôi. Nói không chừng khiến cho chúng ta tiết kiệm được không ít công sức. Hàn Lập vừa nghe đến tên quý Linh Môn thì hai hàng lông mày đầu tiên là nhú lại tiếp theo cười lạnh nói. Hết thảy nghe theo hàn huyên phân phó. Từ một tháng trước đây, ngay trên người tên đệ tử quý Linh Môn kia chúng ta đã hạ tiêu ký đặc biệt của diệu âm Môn. Loại tiêu ký này không phải dùng pháp thuật gì, mà là dùng một loại kỳ hương vô sắc vô vị. Loại hương thơm này có phạm vi không lớn. Hơn nữa qua 2 tháng sẽ mất đi hiểu dụng nhưng bây giờ dùng để truy tung quỹ linh môn thì lại phi thường hữu hiểu. Tử linh phi thường nhu thuận mà nói nhưng trong mắt lại hiện lên một tia rảo hoạt. Tử linh đảo hữu đã phí tâm rồi. Chúng ta xuất phát đi thôi. Trước tiên đuổi theo đám người quỹ linh môn sau đó vượt qua bọn họ mà tìm kiếm được các dấu hiệu khác. Cứ như vậy linh trúc quả sẽ là vật trong tay của chúng ta. Hàn lập cũng không có khách khí, sau khi gật đầu thì bắt đầu đồng thân. Từ trong rừng rầm đột nhiên bay ra một đảo ngân mau phi thử. Phi thử này cơ trí tại không trung lộn nhẹ một vòng rồi đột nhiên hóa thành một đảo ngân mang bay đi. Theo sau trong rừng lại có lưỡng đảo Trường Hồng Kinh Thiên Phá không bay ra. Sau khi xoay quanh một cách thì một trước một sau theo sát ngân mang đang bay đằng.